Chương 2079, Con đường của Hứa Thanh, 2. Biển lửa ngàn dặm, lửa bỏng kinh thế làm thiên địa biến sắc, đồng thời thi o đó, tòa đại thế giới trong ngọn lửa kia cũng càng mênh mông hơn. Nhưng hiển nhiên vẫn là hình thái thu nhỏ, ngàn dặm, cũng chỉ là biểu hiện của thế giới này sau khi thu nhỏ đến một trình độ nhất định mà thôi. Một cảnh này khiến phần lớn người nhìn thấy đều kinh hãi, thổn thức liên tục. Thế giới này, thế giới manh mông như vậy, lại không phải là ẩn thần, chỉ là quy hư, hắn sao mà làm được, đây. Chính là thiên kiêu đệ nhất viêm nguyệt huyền thiên tộc, giới này chân chính manh mông, nơi này gần như không ai nhìn thấy qua, nhưng hứa thanh từng tận mắt chứng kiến giới này tố thành, tự. nhiên minh bạch đây là một tòa siêu Việt cổ kim đại thế giới tuyệt thế, trước hành trình thần vực, ta là quy hư. Mà thế giới này cũng là hình thức ban đầu, ngay lúc đó ta có thể chiến một trận với quần thần nhất giới, nhưng sinh tử nửa này nửa kia. Hiện tại, quần thần nhất giới, ta có thể tùy tiện chân áp, cho dù là nhị giới bình thường, phần lớn đều không bằng ta, dù đối mặt. Với nhị giới đỉnh phong, ta cũng có lực đánh một trận. Thế giới này, ta đặt tên là viêm huyền giới, nếu người có thể đón đỡ là có thể luận thần thông cùng ta, Viêm Huyền Tử đứng trên thế giới, tiếng như thiên lôi, đưa tay về phía Hứa Đanh, đại thế giới trong biển lửa ngàn dặm dưới chân hắn cũng nổ vang vào lúc này, tràn ra uy thế kinh khủng, ầm ầm chấn áp về phía Hứa Thanh. Vòng sự chấn áp này, phần lớn tu sĩ quần thần trở xuống, thân thể đều bất tổn, tâm thần chấn động, linh hồn cũng ảm đạm. Mất đi sức phản kháng, khi thế khoáng đạt, đối mặt với thế giới. Kinh người như thế trần áp đến, trong mắt hứa thanh tỏa ra ánh sao, hắn vẫn chưa lui ra sau mảy may. Hắn hiểu được, đây là trận chiến đầu tiên sau khi mình bước vào quy hư, mà thông qua trận chiến này, hắn muốn thích ứng quy hư, cũng muốn nhìn xem sức chiến đấu của mình có tương xứng với phán. Đoán của mình hay chăng, thế là hắn đứng giữa không trung Nâng tay phải lên, nhấn xuống dưới, theo động tác này, khư thổ vô tận trong thân thể hắn lập tức bùng nổ, từng một sợi hồn chui từ. Dưới nền khư thổ lên, xông ra thân thể hứa thanh, hiện ra giữa thiên địa, nhanh chóng lan tràn ra bát phương, số lượng sợi hồn rất nhiều, kinh khủng phi phàm, hình thành biển sợi hồn, khiến cho sấm sét lấp lánh, hư vô vặn vẹo, trăm vạn, ngàn vạn. Ước chừng bốn ngàn vạn sợi hồn, trong khoảng khắc đã trải ra trên bầu trời, bọn chúng nhanh chóng hội tụ, nháy mắt bện vào nhau, lấy phương pháp dị tiên mô phỏng vạn vật, lại tạo thành một đại thế giới, thế giới này ngăn rặm, dường như cũng là hình thái thu nhỏ, khí tức và u nháp tràn ra cũng đáng sợ cực kỳ, hơn nữa, đây là từ vô sinh ra hiểu đây. Chính là con đường hứa thanh ngộ ra từ người đi trước khai sáng Một con đường trước nay chưa từng có dị tiên Đặc biệt, điểm kinh người là trong đại thế giới do Sợi hồn dị tiên tạo nên Giờ phút này truyền đến âm thanh khai thiên lập địa Một trăm cây trụ lớn hư ảo đột một mọc lên từ mặt đất Ở các phương hướng khác nhau Những cây cột này xuất hiện Thần uy ngập trời Đó chính là thần quyền hào được tạo thành khi hứa thanh nuốt máu tàn diện, dù hứa thanh còn chưa kịp cảm ngộ, làm bọn chúng hóa thực, nhưng cho dù là hư ảo, chúng cũng tăng cường cho việc hình thành đại thế giới này, mà sự tăng cường của bọn chúng lại khiến cho thế giới này của hứa thanh, giống như thần vực, càng thêm kinh khủng là bốn cây cột chính giữa đại. Thế giới này, bọn chúng không phải hư ảo, mà là chân thật. Trên đó lại tràn ngập phù văn thần bí, giữa lúc chúng lấp lánh, hình như có năng lượng kinh tâm động phách, bên trong còn ẩn chứa càm. Giác vượt xa thiên địa vạn pháp vạn đạo, đây đương nhiên không phải phù văn của tu sĩ, đây là thần ngân thần quyền của hứa thanh, một là bản mệnh, hai là tử nguyệt, ba là thần chớ, bốn là vận. Rùi! Sự xuất hiện của bọn chúng khiến cho khí tức thế giới hứa thanh tạo ra từ sợi hồn, một lần nữa cuồng bạo hủy áp bốc lên vô tận, trên khí thế, lại càng hơn thế giới mênh mông tuyệt thế đến. Từ viêm huyền tử, cảnh này, rơi vào trong mắt đám người ở đây, đều nhấc lên gió lốc to lớn, dẫn động vô tận gợn sóng, đây là quy hư sao, trước quy hư này, căn bản không tin thế gian, lại có... Quỳ hư như thế, mà còn là hai người, sự hoảng sợ, không ngừng bùng nổ, mà giữa thiên địa, theo hứa thanh ngẩng đầu, hắn sợi hồn tạo nên chi giới oanh minh hướng lấy chấn áp mà đến đại huyền. Thiên giới, trực tiếp đụng tại lên, trong chốc lát, lực lượng của hai thế giới đồng thời bùng nổ, bầu trời như muốn vỡ vụn, mặt đất phảng phất sắp sụp đổ. Thời khắc mấu chốt có ti quyền xuất thủ. Hình thiên địa độc lập, thành chiến trường chuyên biệt cho Hứa Thanh và Viêm Huyền Tử, ngăn cách vọng cổ, hay lắm, trên trời cao, Viêm Huyền Tử cười. To, hắn nâng tay phải lên, đại thế giới của hắn kêu vù vù, lại lần nữa tăng vọt, hình thành thế giới vạn dạng, càng có khí vận của thế giới này dâng lên, phảng phất muốn hóa thành ý chí thế. Giới, nét mặt Hứa Thanh như thường, suy nghĩ vừa lóe lên, Trên thế giới của Hà đã có sợi hồn tách ra, hóa thành một thần nhãn to lớn, đó chính là mắt của Cổ Linh Hoàng, bị Hứa Thanh Mô phòng ra, bị con mắt này nhìn chăm chú, đại thế giới của Viêm Huyền Tử lập tức chấn động, khí vận bản thân thế giới này ẩn chứa, lại nghịch chuyển theo đó, càng có vô số sợi hồn bay ra, hình thành. Xích Mẫu, ngạo nghễ nhìn bát phương, bước vào thế giới của Viêm Huyền Tử. Nổ vang hết thảy, còn chưa kết thúc, giây lát sau, bóng dáng lý tự hóa thế mà cũng bị sợ nhồn mô phỏng ra, đi vào đải. Thế giới của viêm huyền tử, thậm chí thần linh xương cá, lại cũng xuất hiện, bước vào theo.